Các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web thegioiaudio.org. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Giường đơn hay giường đôi? Tác giả: Cầm Sắc Tỳ bà Người đọc: su Sau 3 ngày bước lên cân, phổ hoa chính mắt nhìn kim đồng hồ dừng ở con số 48. Trước đây thường nói muốn gầy xuống dưới 50 cân. Bây giờ đã thực hiện được rồi Cô lại không thể vui nổi Tâm trạng không tốt Cái gì cũng không vừa ý Bản thảo của tòa soạn Tập quảng cáo chuyển nặng tranh ảnh của Vĩnh Bác Đều chỉ làm được một nửa rồi gác lại Quyên Quyên đánh răng trong nhà tắm lại Phổ Hoa sao vẫn chưa mua kem đánh răng Sau đó cô nàng rất hào hứng chạy vào bếp Và cốc nước muối mặn rồi lại chạy trở lại Xúc miệng va quýt, Phổ Hoa cũng ứng phó cho qua như vậy Cô rõ ràng đã viết danh sách đồ phải mua lên giấy đặt trong quý tiền nhắc nhở bản thân, nhân toàn quên. Huyên Quyên, hết sữa rồi, uống nước trắng được không? Hay... Cô chuẩn bị bữa sáng trong bếp, mở tủ lạnh, hộp sữa duy nhất trống rỗng. Cô đựng trứng gà đặt trong túi đường đỏ, bánh bao cũng chỉ còn ba cái rưỡi. Hay cái gì? Còn cái gì khác? Quyên Quyên thò đầu ra khỏi nhà tắm. Hay... Nước trắng thêm đường... Cổ Hoa ngại ngùng nói, những cần gì cả? Ở với cậu hai đêm, đồ ăn thì gọi ngoài, đồ uống sắp hết hạn Bây giờ còn ăn mỗi bánh bao Cổ Hoa, cãi ngộ bác sĩ trị liệu tâm lý khắp quá nhỉ Nguyên quyên vừa xịn mặt, thật ra cũng không hề để ý Cổ Hoa cười gượng, để bánh bao trên bàn Cô cầm một cái ngồi trên ghế sofa Trong tay là cốc nước ấm, từ từ nuốt quyên quyên ra khỏi phòng tắm, sau khi gội đầu rửa mặt xong Dùng thăm bông cứng tóc Đi chân trần Mặc áo ngủ dạy tới mắt cái chân Do Vĩnh Đạo mua trước đây Cổ hoa nhìn thấy chiếc áo ngủ của mình Cô dùng nước nuốt tiếng thở dài Quyên Quyên hoàn toàn không nhận ra Ngồi cạnh cô gặm bánh bao Quyên Quyên thuộc trường phái lạc quan bẩn sinh Luôn theo hướng tích cực Cho dù tình yêu thất bại Qua 25 tuổi vẫn chưa có chỗ dựa đáng tin Vẫn nghĩ rất thoáng Sống rất tốt Trong lòng đỡ hơn chút nào chưa Hôm nay phải về chỗ bố cậu à Quyên Quyên ôm gối Tháo khăn quấn tóc xuống Xả mái tóc cuốn sủng Ừ chưa về Cổ hoa ăn xong bánh bao Đứng lên phủi nếp nhăn trên áo ngủ Quần ngủ rộng rồi Mặc lên người giống như hai cái ống trống trơn Cô vào phòng ngủ lấy máy sấy, Tìm ổ điện cắm giúp Quyên Quyên Chuẩn bị nói cho bố cậu biết chứ Quyên Quyên cầm bánh bao xong Bắt đầu xấy tóc Cổ hoa ngồi chỗ vừa nãy Không ăn bánh bao, cầm sợi dây buộc tóc, phúng lên cổ tay nói cái gì? Còn cái gì nữa? Đương nhiên là việc Vĩnh Đạo đã kết hôn Quyên Quyên tắt nguồn điện nhìn thẳng cô Có nhất thiết phải nói không? Bố Hoa vẫn còn tâm lý ăn mây, giấu 2 năm rồi, chắc chắn không dễ gì mà buộc miệng nói ra chân tướng sự thật Bố mẹ sẽ không chịu nổi, đặc biệt là bố Ông đặt kỳ vọng cao với Vĩnh Đạo, thường luôn, luôn quan tâm đến anh nghĩ tới điều này niềm vui trở về thăm bố vô hình chung bị giảm đi sao lại không cần thiết nhìn sắc mặt cậu đi bố cậu, cậu chỉ liếc mắt là có thể nhận ra biết không Quyên quyên cao giọng nói cô luôn bất mãn với thái độ coi đầu rụt bộ của cổ hoa tại cậu say gương coi một tuần gầy đi ít nhất hơn hai cân cổ hoa xõa mái tóc rối tung cười một cách tức đích dĩ ra sức của gỗ má muốn chứng minh bản thân mình vững ổn ăn cơm xong giúp mình chọn bộ quần áo nhìn có chút tinh thần tránh bố mình hỏi nhiều trong lúc đó chiếc nhẫn tuột khỏi tay rơi xuống vô cúi đầu nhìn không nhặt lên quần áo có tác dụng gì chứ tâm trạng đều thể hiện trên mặt kia. việc đó sớm muộn gì cũng phải để bố cậu biết chắc chám không sống nổi hơn nữa anh ta rất lâu chưa trở về rồi có thể bố cậu sớm đã sinh đi nhưng không nhắc đến đó thôi có khả năng không Nghe khuyên quyên phân tích, cổ hoa có chút căng thẳng Sao không thể? Cậu nói khi Vĩnh Đạo đi công tác bao nhiêu lần rồi Anh ta lại chẳng phải đi nhân bản vô tính cho Phụng Long Không thí nghiệm rõ ràng ở Bắc Kinh Có thể đi công tác bao lâu Trừ khi lần này cậu nói anh ta ra nước ngoài Điều này... Mình sợ bố sẽ hỏi chi tiết Không nói được thì không ổn lắm Cổ hoa ngay lập tức lấy ví tiền ra Mặt sau là thiếu thu Trên đó còn có thuốc bổ mua biếu bố Cô mua 3 tuần trước Khi biếu đều dùng danh nghĩa của Vĩnh đạo Vậy cậu định nói thế nào? Tiếp tục nói anh ta ở nơi khác Hay cậu giấu bố cậu cả đời? Nguyên Nguyên lại xấy tóc Giật nước lạnh búa bắn lên mặt Phổ Hoa Con mẹ cậu Bà luôn chạy tới thăm Nam khó tránh khỏi có ngày sẽ phát hiện ra Lần này Phổ Hoa hoàn toàn im lặng Không biết nói gì Tối hôm trước mẹ cô đột nhiên gỡ cửa Tuy chỉ tiện vào thăm, nhưng phổ hoa không trút chuẩn bị May mà lúc đó Quyên Quyên ở đây Mới giúp cô nói dối trót lọt Vì sao vĩnh đạo không ở nhà Hôn nhân không phải là trò chơi Việc phổ hoa, kết hôn, ly hôn Không phải là chuyện của riêng hai người Hai năm trước, hành vi của cậu là rất vô trách nhiệm Vô trách nhiệm với đối phương Vô trách nhiệm với gia đình hai bên Nếu bây giờ còn không để các cụ biết Sau này anh ta có con thì làm thế nào Chẳng nhẽ nói là cậu xin Điều này đương nhiên tuyệt đối không thể Cổ Hoa không tìm thấy lý do nào Một chút tâm lý ăn may Sau lời nói của Quyên Quyên lại trở nên vô cùng tiểu ớt Trước đây không nói nữa Các cậu trai chưa vợ Gái chưa chồng Không nói cho người nhà biết cũng không sao Bây giờ không giống trước Cổ Hoa, cậu đừng ngốc nữa Thì Vĩnh Đạo đã kết hôn cùng với người khác Đổi sổ xanh thành sổ đỏ rồi Mình cảm thấy cậu nên nhanh chóng nói với bố mẹ cậu đi Để họ biết Nếu sau này có vấn đề gì, còn có người đàn sau ủng hộ cậu, không đến nổi phải đến chiến đấu một mình Có thể có gì Phổ hoa trốn vào phòng ngủ, mở tủ ra vùi đầu tìm quần áo Hai tối trước, Quyên Quyên ngủ giường, Phổ hoa ngủ ghế sofa nghe rất nhiều lời không hay Ở lúc Quyên Quyên pha bình cô chẳng kiên nể gì giống như phá bình đứa trẻ hơn 10 tuổi Ban đầu Quyên Quyên không ủng hộ hai người bên nhau Sau này cũng không ủng hộ cô vội vẹn kết hôn Cô đều không nghe Cậu không cảm thấy bây giờ sống như vậy rất chán ư Cổ Hoa, đã như thế rồi Cậu phải nhanh chóng có dự định cho bản thân Quyên Quyên theo vào phòng Treo lại bộ quần áo của Hoa vừa chậm vào tủ chọn màu sắc nhẹ nhàng hợp với cô Nhất khoát cũng hê hết. Nó cho bố cậu biết đi cuộc sống sau này của cậu cũng cứ có đối sách nhạy đứng tên cậu sau này làm sao cùng nộp sổ trả tiền góp mua nhà hàng tháng chứ anh ta có nhà mới rồi chẳng có đạo lý còn nộp tiền cho nhà cậu Nhưng cậu có khả năng gánh rác không hơn 5.000 nghìn tệ một tháng đấy lời của quyên quyên quả thật không sai chăm sâu vào lòng cổ hoa còn có một tuần nữa là tới cuối tháng trước đây vĩnh đạo lo trả tiền góp mua nhà hàng tháng trên danh nghĩa cô bỏ ra 1.000 Một nghiệp trong tay đều do Vĩnh Đạo làm giúp Tất cả tính vào tài khoản ngân hàng của anh Để giao tiền nhà, cho dù không có thời gian Hàng tháng hai người cũng phải gặp nhau một lần Ngồi ăn bữa cơm Hiện nay đã cách vài tuần Cổ Hoa chẳng còn nhớ tiền nhà lần trước xử lý thế nào nữa Từ sau khi khôi phục lại cuộc sống độc thân Cô vẫn chưa từng suy nghĩ về vấn đề kinh tế Còn nữa, mấy thứ đồ trong phòng chứa đồ đó Cậu muốn giữ đến khi nào? khuyên khuyên nâng cái áo lên người phổ hoa ứng thử không hài lòng vứt lên giường cậu gầy thêm nữa đi mặc cái gì cũng không thể đẹp nổi phổ hoa nhìn chằm chằm vào một mình khác trong gương ngoài gầy đi dường như trên bờ vai còn có thêm vài gánh nặng vô hình sự cân bằng ban đầu hoàn toàn bị phá vỡ sự quan tâm của bố cùng viếng thăm của mẹ những người nhà vĩnh đạo tiền nhà hàng tháng những vấn đề cô cố ý xem nhẹ bây giờ đều bay đến trước mặt vừa nghĩ tới hậu quả có thể gây ra việc khai dương của cô lại bắt đầu nảy lên từng nhiệt Của Hoa Ước Trần chuyện tiền trả góp mua nhà hàng tháng tiền lương kim tiền phiên dịch bản thảo cộng vào với nhau có thể tầm 7-8 nghìn bao gồm tiền trả mua nhà hàng tháng thờ ra gần đủ duy trì cuộc sống còn lại không nhiều Trước kia cô không tính toán chút kích lũy kinh tế chung tay có hạn còn có thể ứng phó một thời gian nhưng phải tính toán lại cho lâu dài Dù chưa đi thăm bố đến taxi cô cũng không nở ngồi, chèn lên hai chuyến xe buýt, đi bộ nửa bến, cầm tay xách sữa về hộp thuốc bổ cho bố. tuy vĩnh đạo sẽ không xuất hiện, nhưng cô vẫn lấy danh nghĩa của anh để mua đồ cho ông. khi ra khỏi nhà, Quyên Quyên nhận dò rất nhiều, Nhưng điểm máu chót lại nắm thời cơ mà nói chuyện ly hôn đã bị khổ hoa bác bỏ. bất cứ việc gì cũng cần quá trình, đặc biệt là việc lớn liên quan tới cả đời cô. sắp tới khu nhà bố sống. cô dựa bên tường nghỉ ngơi ngắm phong cảnh điều chỉnh lại tâm trạng mình vì là khu nhà cô đã sống rất nhiều năm nên mỗi lần trở lại cổ hoa đều có cảm giác thân thiết khó nói mỏ sâu ở giữa là ngã ba ngăn ra cách vài mét lại có cột điện xi măng trên đó dán đầy quảng cáo nhỏ tìm người tìm thú cưng chữa bệnh nan y các cụ ông cụ bà trong ủy ban từ quản khu dân phố đeo băng đỏ mỗi lần nhìn thấy cô toàn hỏi này hỏi nọ người sống cùng cửa tòa nhà còn nhắc tới vĩnh đạo đến trước được anh sẽ không tới phổ hoa nữa nhẹ nhõm nửa hụt hẫng những lời có thể khiến bố yên tâm nhất mỗi ôn được có một nửa phổ hoa dừng lại trên đường ngay lối rẽ một chiếc xe bus màu sắm bạc đang đổ đậu xe dán biểu tượng đi sắp bằng kim loại trên kính chiếu hậu treo một tấm thẻ bình an đó là tấm thẻ mấy năm trước sinh trong chùa chiếc xe đã từng ngồi biết bao lần Phổ Hoa không thể nhớ sai được Hôm đó Vĩnh Đạo không trả lời tin nhắn Cô chắc anh sẽ không tới Xem ra cô đến sai rồi Có phải anh đã diễn quá sâu rồi không Phổ Hoa suy đoán Trước đây để tránh tai mắt của mọi người Họ thường cùng nhau về thăm nhà bố mẹ Gặp nhau ở lối rẽ Cô ngồi trong xe đến khu nhà Vĩnh Đạo giúp cô xách đồ Đến bên bố hỏi han ân cần Tiết mục này diễn định kỳ trong hai năm ly hôn Ăn cơm ở cả hai nhà Thậm chí, đón Tết, hai người bọn họ diễn tốt đến mức không ai nhận ra Trên xe là đôi nam nữ bình thường, xuống xe lại trở về đôi vợ chồng thấm thiết Cũng vì họ diễn quá thành công, không ai nghi ngờ hôn nhân của họ Bố hài lòng với Vĩnh Đạo Tuy bố mẹ chồng không nồng nhiệt, nhưng Vĩnh Bác chẳng kiên nể gì cô mà nổi dịnh trong email Anh coi cô như người nhà, chỉ có quyên quyên, không nề phiền phức mà phê bình sự trốn chạy như vậy Hải Anh cũng cần nói Điều này sẽ làm hại cho bọn họ Ban đầu là ai đề ra cách làm như vậy cổ Hoa cũng không nhớ Hình như cả hai không hẹn mà cùng Lâm hình Thành Ai cũng không muốn nhắc đến với người nhà Liền tiếp diễn cửa kịch này Nhưng còn bây giờ Cửa xe mở Vĩnh Đạo bước xuống từ ghế lái Mở kính râm xuống Áo cơm lê vắt trên cửa xe Anh không tụng bạn may sức lực nào để thấy chỗ cô đứng Đóng cửa xe bước qua ánh mặt trời rọi lên người anh từng cử động ấy vẫn giống như cậu nhóc hồi học đại học anh đạp xe đạp tới tìm cô dựa vào lan can lán để xem diễn vẻ lười nhác đọc một quyển sách trong miệng ngậm cọng cỏ xanh hoặc dùng lá làm thành chiếc sáo dài mảnh đứng dưới cửa sổ hỏi cho tới khi cô ra mới thôi cũng không ai ngờ cuộc sống từng như bầu trời trong xanh bao la tới hôn nhân lại phủ đầy mây đen con người từng chắc chắn tin cậy Cuối cùng lại quay lưng mạng đi Phổ hoa lựa chọn ly hôn Nhưng chưa cần nghĩ tới thái hôn Nghĩ đến diễn kịch Nhưng chưa nghĩ xem kết thúc thế nào Bàn chân đặt lên chỗ bị mặt trời nôn nóng Cảm giác hơi âm ỉ đau Phổ hoa chật bừng tỉnh Xách hai túi đồ đi về phía trước Định coi như không thấy anh Nhưng vĩnh đạo mãi mãi không phải là một cô muốn thoát khỏi Là có thể thoát khỏi Anh đứng ở bạn đến cờ ven đường Chỗ cô nhất định phải đi qua Dựa cột đèn mặt âm lê cổ hoa cúi đầu đến những viên gạch dưới đất, kiên trì đi qua vĩnh đạo Anh chẳng hề để ý, cũng sống quen với việc trốn tránh của cô, cài khuy áo đi theo sau Họ tiến vào khu nhà, cổ hoa nghe thấy anh chào hỏi bác ghét cổng Vẫn nhẹ nhàng, quen thuộc như xưa, thật sự giống như chàng rể cuối tuần về nhà vợ Cô hận không thể ném đồ trong tay lên người anh, đuổi anh đi Rõ nóng, quần dính sát vào da thịt, cánh tay bị hai túi đồ chịu nặng, phát đau những thứ này đều có thể chịu đựng nhưng anh khiến cô không thể chịu đựng tiếp được nữa dẹp vỗ hoa trước khi cô nổi giận anh đã gọi cô trước rồi anh từng bước lại gần định đóng lấy đồ từ tay cô Của hoa bất chấp trong vườn có hàng xóm cũ mặc kệ cô chạy lên tòa nhà cũ bố đang sống như thể chạy như vậy có thể hoàn toàn thoát khỏi người phía sau cô chạy một hơi lên tới tầng 6 dựa vào tường thở hổn hển phải chống tay lên đầu gối mới không ngã quỵ lần áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi khiến hết trang điểm dính nhấp nháp trên mặt cô có thể cảm nhận được mồ hôi từ thái dương chạy xuống dưới cả người ướt ruột như vừa chạy hết 800 m mét cô căm ghét cảm giác dốc toàn lực tới điểm cuối cùng nghẹt hở cổ họng đau khủng khiếp và tiếp theo là sự thất bại cô chưa từng chiến thắng ít nhất trong cuộc chiến tranh với anh cô luôn thua cuộc cho dù anh thường biểu hiện thờ ơ mãi mãi là bao lâu trái tim em đã quá mỏi mệt chỉ trách duyên phận ngắn ngủi chẳng thể nào trọn vẹn được giấc mơ ôm em vào lòng thêm một lần nữa Dù chỉ trong khoảnh khắc thoáng qua Khung cảnh lắng động ấy Có thể nào ngăn được nỗi nhớ triền biên Dù chúng ta liệu còn có ngày mai Tình cảm đắm say còn có thể trở lại như hỡi trước Cho dù vạn vật đổi thay, hương hải chuyển dời Những lời ước hẹn vẫn sẽ mãi lưu lại trên thế gian Giữa chúng ta cho dù chẳng có ngày mai yêu xưa rồi sẽ tan thành mây khói Dù phải đổi lấy tình yêu bằng tuổi thanh xuân tươi đẹp Anh cũng nguyện lòng Không một chút bán hận 拥抱一遍 三天一遍